Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Trong đầu bỗng dưng vang lên lời nói của Boss, nói vào buổi chiều ở sự vụ sờ. Từng từ tuyển cười khổ, nếm đến miệng tư vị là tê giải. Boss nhà mình chưa bao giờ từng nhúng tay vào chuyện riêng của bất cứ người nào trong bọn họ. Chỉ cần bọn họ hạnh phúc, thì Boss cũng sẽ trở thành người đầu tiên ủng hộ bọn họ. Vậy mà nàng chưa từng nghĩ tới, người đầu tiên bảo nàng buông tha sẽ là Boss của mình. Ngay cả boss nhìn nàng cũng đã thấy được nàng thật là mệt mỏi. Mệt mỏi vì sao nam nhân nàng yêu tới tận xương tùy. Lại cái gì cũng không thể nào nhìn ra được. Hắn tất cả chăm sóc tỉ mỉ, đều cho người ái mộ như vậy. Hắn đem nàng đặt vào chỗ nào đây? Nàng đã từng thử qua không cần thương hắn, ít nhất là không cần yêu như vậy. Như vậy, nàng sẽ tốt hơn một chút. Nhưng là nàng không làm được, bất luận là cô thiếu nữ thương tử tuyền, đã từng được khen ngợi là thiên tài, hay hiện tại là thần bài, Kìm bài luật sư thương tử tuyển cũng là bị thất bại đến chối tinh chối mù. Còn biết trải qua bao lâu, nàng mới đưa tay ấn mật mã mở cửa tiến vào. Bóng tối bên trong phòng cũng không có làm cho nàng quá mức kinh ngạc. Nàng chỉ là cười xuống giày cao gót nhọn, xoa xoa mắt cá chân, liền chuẩn bị mở đèn. Nhưng khi đầu ngón tay đang muốn chạm đến công thắc, phút chốc kia nàng chợt bị một lồng ngực nóng hồng rộng rãi ôm vào người. Xoay người liền bị áp lên cửa chính. Nàng không có bị hù phải hét lớn. Chỉ là hít một hơi lạnh, liền theo bản năng mà cất tiếng hỏi. Diệp Tường hạo Bảo bối à, phản ứng này của em làm cho anh không có cảm giác thành tựu nha. Trong bóng tối, nam nhân vang lên âm thanh cực là mê người. Tức giận, khẽ đẩy tay hắn một cái, nàng thề vào nhẹ nhõm. Đúng là ngây thơ. Cười khẽ, Diệp Tường hạo cuối người liền chiến lấy đôi môi mềm mại của nàng. Em cho rằng anh là người nào mới ngây thơ chứ? Dương nhẹ môi hôn trả lại hắn, thường tử tuyền lầm bầm hỏi làm sao anh lại ở nhà? còn có một hành trình ban đêm nhưng là anh nhớ em. giọng nói mê người, mê hoặc lòng nàng. hắn hùng hăng hôn sâu hơn, tay cũng không tự giác mà bò lên cúc áo sơ mi của nàng. chỉ là một phút chốc, thường tử tuyền lại ngăn hắn lại, có có thể ngăn chặn kích động đánh úp tới mình trong bóng tối mà thở hổn hển, nghiêm túc cất tiếng hỏi: chúng ta bây giờ có thể hay không? không cần vừa gặp mặt mà tất cả các vấn đề đều giải quyết trên giường có được không? hắn tại Mỹ sau khi trở về. Bởi vì chuẩn bị cho ăn buông mới hành trình kín không còn khe hở Thật là vất vả trở lại nhà Nàng cũng không còn kịp hỏi hắn Đã nói bất cứ chuyện gì Cũng sẽ bị hắn kéo lên giường ân ái Đến khi trời đen kịp Mỗi khi hắn tỉnh lại cũng đã đi rồi Lúc nào chuyện này liền trở ra như vậy chứ Lời nói của thương tử tuyền Khiến cho Diệp Tường Học bỗng dưng dừng lại động tác Trong đêm tối Còn người lẽ ra một chút thâm ý sáng bóng Em làm sao vậy Không có gì Em chỉ là muốn cùng anh nói chuyện mà thôi. Đẩy hắn ra, nàng đưa tay mở ánh đèn của cửa phòng khách, rồi sau đó đem tươi sách thả xuống đất, đi tới sofa trong phòng khách mà ngồi xuống. Diệp tường hạo dừng lại một chút, chân dài một bước liền vội vàng đi theo, ngồi xuống bên cạnh nàng cười nói. Giận rồi sao? Không có. Dương Tử huyền nghiêng đầu nhìn hắn, nhưng chỉ là chạm đến ánh mắt đen kia, ở bên trong nháy mắt tìm lên một lần nữa mềm mại không có tiền đồ. Mắt anh vì sao lại đòi như vậy, làm mệt lắm à? Chỉ là hai ngày không ngủ mà thôi." Nàng giọng nói nhu hòa, làm cho Hánh phát tính trẻ con làm nũng, rồi sau đó dựa lên bắp đùi của nàng mà nằm xuống. "Coi như bận tròn cũng phải chú ý tới thân thể chứ, hai đang làm sao lại không ăn bài thời gian cho anh nghỉ ngơi chứ?" Thường Tử Tuyền sơ sơ khuôn mặt, tự ở trên đùi mình đau lòng không có cách nào kiềm chế. "Không nên để cho em lo lắng cho anh như vậy, anh không sao." Diệp Tương Hạo chui gần vào bụng của nàng, Đưa tay vòng chắc lấy eo nhỏ nhắn. Chỉ là anh muốn gặp em, rồi lại phát hiện em không có ở nhà, thật là thất vọng. Em còn phải làm việc. Công việc của anh không phải chỉ là vì anh sao? Giọng nói của hắn y hệt như là một đứa trẻ, làm cho nàng buồn cười rồi lại cô đơn. Cái nằm nhân bách biến này, có thể đối với người ái mộ dịu dàng giống như là anh trai nhà bên, giống như là một tình nhân hoàn mỹ, rồi đái với nàng giống như là cuồng vọng bá đạo độc tài, chỉ là vô luận như thế nào. Thì hắn cũng chỉ là người ở trên nàng, lớp chỗ trống, mà quên nàng cũng cần được hiểu rõ. Tự như vào giờ phút này, nàng yêu hắn 6 năm. Nàng ngoài làm luật sư đại diện cho hắn ròng rã 4 năm, hắn lại không biết nàng đến rút cuộc là làm cái gì. Nàng là dạng nữ nhân gì? Luật sư vụ trách gì? Chỗ nào làm việc tại nơi nào? Rõ ràng những thứ này chỉ là cần tùy ý hỏi nàng, hoặc là hỏi người đại diện là có thể biết. Thế nhưng hắn lại làm chuyện đương nhiên không cần thiết phải biết. Nàng tự nhận rất là hiểu rõ hắn mỗi sự yêu thích đến từng chi tiết nhỏ trong cuộc sống của hắn, nhưng kỳ thật nàng cũng cảm giác mình một chút cô không hiểu hắn. ít nhất hắn lúc này đang suy nghĩ gì, nàng cũng không thèm. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.